Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói sơ lược lại về chi tiết hơn về Diệt Đế và về Đạo Đế Chưa bạn nào Chưa bạn nào thấy hỏi về thiền thì mình sẽ không giải đáp thắc mắc nữa Đấy. Diệt Đế nghe rất xa vời là trạng thái của Niết Bàn Tức là trạng thái của giải thoát vẫn ra vời. Trạng thái của tự do này, nghe cũng rất khó hiểu, xa vời. Nhưng mà có những thứ chúng ta hàng ngày vì chúng ta vẫn có niềm vui của vô ngã, có niềm vui đi về hướng Nhất bàn mà chúng ta không biết. Đấy. Có niềm vui đi về hướng vô ngã đi về hướng của diệt đế thì khổ tập diệt đạo khổ tức là sự ràng buộc sự ràng buộc của chúng ta gây ra cảm thọ khổ khổ này lại có nguyên nhân vũ trụ lại, lại cấu trúc như thế chứ nó không phải ngẫu nhiên mà có trong vũ trụ để có cái phần sống là không có khổ có hạnh phúc có sung sướng không dính đến khổ và sự hạnh phúc này Cũng phải có con đường có nguyên nhân đi đến Vậy khổ khổ có nhân và hạnh phúc hạnh phúc có nguyên nhân Nói thế các bạn sẽ thấy nó giống đời sống hơn bốn cái chữ khổ tập diệt đạo thì Hiểu như thế nhanh hơn và Nó lại được hiểu thêm nó có nhân Tức là nó có lý nhân quả chạy ngầm bên dưới Thì nó là một chơi chân lý Còn tại sao phải bỏ khổ theo sướng Thì cái này nó gần như là chân lý rồi. Tại sao? Không cần giải thích. Vì các bạn trải nghiệm hàng ngày. Hàng ngày các bạn thấy cái gì khổ các bạn cũng buông. Uống một ly nước nóng quá cũng buông. À, mùa hè phải cho nó mát. Ngủ lạnh quá thì đắp chăn. Đồ ăn không ngon thì bổ ăn cho cái, cái, cái nó ngon hơn. Chúng ta như vậy. Con sinh vật cũng như vậy. đến ông trời cũng như vậy bỏ khổ thêm vui vậy chúng ta quan sát bỏ khổ theo vui là định lý như vậy là bỏ khổ theo vui là chân lý rồi như vậy thì vui tầm nào mới là vui tầm cao nhất Đây, cũng nó bỏ khổ theo vui một chữ vui thôi vô số tầng bậc Một chữ vui thôi, vô số tầng bậc. Cũng một chữ khổ thôi, vô số tầng bậc. Có người chỉ khổ bằng cái móng tay, nhưng mà có người là khổ bằng cái gian nhà. Có cảnh chỉ khổ bằng cái móng tay, cảnh chư thiên. Có cảnh khổ to bằng cả quả núi. Cảnh khổ quá bằng quả núi, người ta hay gọi nó là cảnh địa ngục. Nhưng mình nên gọi là khổ cảnh nhiều, có khổ cảnh ít. Vậy khổ có nhiều tầng bậc, do đó cũng sinh ra hạnh phúc có nhiều tầng bậc. Vậy cái hạnh phúc tầng nào là được tính là tầng cao cấp, tầng tốt đẹp, theo định nghĩa nhà Phật. Thì đó chính là cái tầng hạnh phúc của giải thoát. Giải thoát khỏi mọi cái khống chế của ham muốn khống chế của cảm giác, của cảm tưởng, của cảm xúc và cái phượng hạnh phúc cao đó thì trong tứ diệu đế được gọi là diệt đế diệt tức là vắng lặng hoàn toàn, diệt hết hoàn toàn mọi thứ đau khổ và bạn nào thấy chữ diệt là vắng lặng hoàn toàn diệt hết hoàn toàn mọi thứ đau khổ các bạn mới tự tư duy thêm là nó diệt hết hoàn toàn cả từ bi cả trí tuệ cả hạnh phúc luôn Thế đây là các bạn tự tư duy thôi chữ đức phật gọi là niết bàn lạc tối thượng tức là ít nhất trong tính chất hạnh phúc tối thượng hạnh phúc cao nhất rồi chúng ta dùng cái chất liệu từ bi dùng cái chất liệu trí tuệ chất liệu đấy đủ nhiều đủ mạnh thì chúng ta thoát được khỏi khổ luân hồi sống với khổ sống với hạnh phúc Niết Bàn như vậy rõ ràng là từ bi trí tuệ là đặc sản của Niết Bàn đưa vào luân hồi nó không phải chất liệu của nó nổi cho nên bạn học nhiều chất liệu Niết Bàn bạn sẽ sống được ở nơi Niết Bàn cũng giống như người ta học nhiều chất liệu của tù túng tức là ăn trộm ăn cắp thì tự nhiên được vào trong tù nó túng quẫn ở trong đó Học nhiều chất liệu của say xỉn Thì tự nhiên lại vào cái quán nhậu Vậy chúng ta học chứ chất liệu nào Nhiều thì nó đi về hướng đó Nó cứ tính chất gieo nhân gì gặt quả nó Nó chạy theo luật nhân quả Vậy nói cái về hạnh phúc Cấp độ cao nhất là diệt đế Thì chúng ta có thể hình dung không nổi. Vì cái này phải đạt đến. Nhưng mình sẽ cố gắng mình trình bày để các bạn thử hình dung. Sự tiến hóa của chúng sinh môn loài nó cũng tiến hóa theo từng cái chừng bước để nắm được cái niềm vui trong vũ trụ trong thiên nhiên. Các bạn quan sát con vật xung quanh bạn. Đa số các con vật niềm vui của cảm giác là chính chiếm hết là 99 phần trăm. con gà con vịt con bò con trâu các con vật trong rừng khi nào nó vui nó ăn no nó có tổ nó ngủ kỹ nó được an toàn nhu cầu của nó là an toàn về thân thể không bị chết thế là nó vui trong cái nhu cầu an toàn nó có nhu cầu ăn uống Bây giờ lại nói cho nó có một cái nhu cầu cao hơn nhu cầu là ăn uống, ngủ nghỉ an toàn thì nó khó hiểu lắm. Nó không hiểu được. Nó đinh ninh là nhu cầu ăn uống ngon nghẻ. Ngủ ngơi được an toàn là nhu cầu cao nhất. Không thể giải thích được con sinh vật là có nhu cầu cao hơn để hạnh phúc tốt hơn. Hạnh phúc của nó dừng là ăn dừng là uống dừng là ngủ nghỉ chỗ an toàn chỗ no đủ tôi đấy bảo không có cái loại hạnh phúc khác như thế đấy của cảm xúc cơ nói là đọc một bài thơ nghe một bản nhạc xem một bộ phim thấy xúc động mà hay được khen cái áo đẹp được khen đẹp trai được khen xinh gái là thích được thăng quan được tiến chức là vui Đội bóng nước mình thắng đội bóng nước khác là mừng Thì con vật không thể hiểu được những cái trạng thái hạnh phúc cao cấp hơn này ừ, Có bạn nói chó mèo cũng muốn được yêu thương Nhưng mà chúng nó không mạnh như con người Nó có cái đấy Con người nhiều khi cái muốn được yêu thương nó còn mạnh hơn cái Tức là nó muốn được yêu thương được để ý Cái cảm xúc nó còn mạnh hơn ăn uống như con vật không nhá Khi nó đói nó sẽ để ý nó ăn nhiều hơn Còn con người bụng mình đang đói đói rồi Nhưng mà mình nhiều khi Mình không để ý đến Mình để ý công việc hơn Mình để ý đến cái tin nhắn của cô người yêu hơn Còn con vật nó không đấy đâu Nó đang đói rồi, nó đang khát rồi Thì bạn vút ve nó Nó vẫn không thích bằng bạn cho nó Cái miếng cơm Con người khác có thể nghèo một chút đói một chút mà được người khác kính trọng nổi tiếng nổi danh người ta vẫn chọn con đường đó hơn trên con người bắt đầu thêm cảm giác của hạnh phúc của cảm xúc chứ không phải là của cảm giác nữa của cảm giác trên thân thể như con vật nữa cái đấy nó nhiều hơn sống về cái đấy nhiều hơn chúng ta nhau lên được đạt nhiều quyền lực tức là được sai khiến được người khác thì con vật nó không hiểu hạnh phúc này nó cần ăn mùi ngon hơn ngủ ấm hơn nhưng lại lại sai khiến được cái con vật khác thì nó nó ít nó không cần gần như là ít con vật cần và mình đấy gọi là mình ham quyền hai con người có thêm cái là ham ham danh càng nổi tiếng càng thích con vật thì nó càng khỏe càng ăn ngon thì nó càng thích nhưng con người không còn nổi tiếng cũng rất là thích như vậy là nổi tiếng cũng là cảm xúc nhưng đây cắt nghĩa cho con vật nó không thể hiểu nó thấp hơn mình cái tầm nào nó chỉ hiểu được với cái tầm đó cái giác giới nhất là cấu trúc tiến hóa tới tầm nào thì chỉ hiểu được hạnh phúc tới tầm đó đưa cho một loại hạnh phúc cao hơn là chê vì không biết Đấy, con người lại bắt đầu bò đến những hạnh phúc vươn tới những hạnh phúc cao hơn con vật hạnh phúc và cảm xúc cảm xúc như là học giỏi trong lớp Đấy. cái danh của mình mọi người tôn trọng mình Đấy, phần danh dự thì nổi phần tôn trọng tức là được sự kính trọng của mọi người tức là ham cái tình cảm mọi người dành cho mình Ham tình cảm mọi người dành cho mình hay gọi là ham sự quan tâm. Còn ham nặng hơn quan tâm là đòi mọi người lại phải chăm sóc chăm chút mình cơ. thì chăm sóc chăm chút này nó nghiêng về phần thân thể quá thì kể cả con vật nó cũng có. Như phần nổi danh là con người bắt đầu có. Con người bắt đầu hình thành nên cái tôi, cái tôi ngoài xã hội thì con vật không có. Ông giám đốc rất hay có cái tôi, cái tôi lớn lắm, ai chạm đến danh dự của ông ấy, ông cũng muốn mất đi danh dự buồn người nổi danh mất đi danh dự buồn vì ham danh cái tôi lớn nó ham danh như cậu ăn mày thì không mất đi cái tôi nó chỉ cần xin được nhiều tiền thôi còn ăn mày mọi người coi thường không vấn đề đi làm công nhân được ít tiền hơn nhưng mọi người ít coi thường nó không cần tôi cần tiền, cần cái lợi, cần cái vật chất Đấy, cần vật chất giống con vật hơn chứ nó không cần cái danh dự Nó không nghiêng về phần con người. Cái phần người nó còn ít hơn. Đấy, thì con người này nó có cái ham danh. Con vật không có. Như vậy chúng ta có ham danh, có ham quyền. Có ham tình mọi người cho mình. Liệu những cái ham đó được thỏa mãn đã là hạnh phúc cao cấp nhất chưa? đấy Câu hỏi thế này nó mới hay. Đây. Giống như người hỏi con vật, ăn uống ngon, chỗ nghỉ mát, an toàn, đã là hạnh phúc nhất chưa? Nó sẽ bảo, nhất rồi. Nếu nó biết nói, nó bảo, nhất rồi đấy. thế Hỏi xem con người thế có danh rồi, có lợi rồi, có quyền rồi, có tình rồi, đã nhất chưa? Thế là sẽ có nhiều người cũng gật gù nhất rồi đấy. Nhiều đấy. Số người bảo, không nhất rồi đấy là ít lắm quyền nói chưa nhất rồi là cũng là, là hơi hơi hơi hơi chiếm một số ít đấy. Và người nào nói là quyền tình danh lợi trong cuộc sống hạnh phúc chưa nhất. Cho nên tôi phải tới cái cao hơn, tới cái nhất hơn. Thế thì người này bắt đầu bắt đầu tìm hiểu về diệt đế là vừa. Với cao hơn cái luân hồi thì có cái quyền có cái danh, có cái tình mọi người dành cho mình. Thì lúc này là cao hơn nó phải là hạnh phúc của vô ngã mất rồi. Chứ không còn hạnh phúc tham cái quyền đi nhanh lợi là của bản ngã nữa, được thỏa mãn nữa. Đấy. Thì khi có một vị thái tử đi tu mà phát hiện ra có một loại niềm vui cao hơn được tình cảm mọi người dành cho, cao hơn được cái quyền lực sai khiến mọi người, cao hơn được cái danh vọng để mọi người biết đến cao hơn được cả cái vật chất có rất nhiều Ngài quyết định bỏ cái thấp Ngài mới hay, sau này Ngài mới đặt trong một câu thơ là nhờ bỏ được lạc nhỏ, thấy hạnh phúc lớn hơn bậc chí bỏ lạc nhỏ, đạt hạnh phúc lớn hơn Đấy. Ngài thì đối với chúng ta thì đều rất là, là quen tên nhưng mà không ai quen mặt cả Thường thường gọi là Đức Phật Thích Ca Đấy là lý do Có cái hạnh phúc vượt trội hơn hẳn Có cái chỗ sống Có lối sống hay ho hơn hẳn Và Ngày đành đặt Tạm nó là diệt đế Cái nơi sống thì chúng ta sẽ quá khó hiểu Diệt đế là gì Thì Ngài không tả được cái, cái nó vượt quá cái hạnh phúc của sự thỏa mãn, danh lợi, quyền tình. Cho nên nếu mà đặt nó là cái hạnh phúc bằng sự thỏa mãn, thì nó bị dễ ngang cấp với cái hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng thụ. Thì làm cho chúng ta hiểu nhầm mất. Cho nên Ngài đặt một cái thứ cũng hạnh phúc đó, nhưng vì nó không ngang cấp nên ngài không đặt tên bằng khẳng định được khẳng định là à nó sướng thế này nó sướng thế kia, nó hay thế này nó biết thế kia, ngài đặt bằng một cái câu phủ định để cho chúng ta dễ hình dung bớt nhầm lẫn hơn tức là diệt hết sự đau khổ Đấy. giống như một ông ông bảo tôi rất giàu thế là tất cả những nhà nghèo mới đinh ninh là cái lúc nhà mình nhiều tiền là giống ông ấy hoặc là cái nhà giàu bên cạnh thì chỉ giống ông ấy cái người giàu nhất thế giới người ta nói tôi rất giàu thế là đi về làng xóm theo cái nhà bên cạnh ông ấy rất giàu chắc là nhà mình có một con trâu thì nhà ông phải có năm con hoặc cái nhà giàu nhất làng mình có 10 con thì chắc ông có 10 con hoặc 11 con hoặc nhiều hơn thì 15 con không biết là ông giàu nhất thế giới ông ấy có vài chục tỷ thì quá kinh khủng đằng này giàu đến mức độ là không còn một chút nghèo nào bên trong tức là cần gì cũng có cơ Tức là tôi hết nghèo Và tôi giàu nhất thì sợ họ nhầm Họ nói luôn là tôi hết nghèo Mà cái ông này ông hết nghèo rồi Thì đấy là câu phủ định Thì cái bảo định hết nghèo là gì Hết nghèo tức là cái gì nghèo nó sinh ra khổ là tôi không bị nữa Thế mình xin ra ồ cái ông giàu sụ kia mà ông vẫn bị dính khổ Như là ông có thân ông bị bệnh Ông vẫn bị À vậy là xét trên phương diện về thân là ông vẫn nghèo Ừ, ông đại gia kia sao ông bị chết sớm? À, cũng xét trên phương diện tuổi thọ ông nghèo. Và ông uh, giám đốc kia giàu thế tại sao ông ăn lại không ngon? À, cái cảm thọ ông nghèo. Còn bác nông dân nhiều khi cảm thọ lại giàu hơn. Cùng ăn một miếng cơm, mà một người thấy ngon, một người không ngon, thì người thấy ngon sẽ hạnh phúc hơn. Như vậy người thấy ngon đấy được giàu về cảm thọ hơn, chứ không phải giàu về danh lợi hơn. Thì cái cách nói phủ định như vậy cách nói phủ định như vậy làm cho người ta ít nhầm là tôi là hết nghèo rồi bác ạ nhưng mà cũng dễ làm cho người mới thoáng nghe thì nhầm có nghèo này mà ông cũng hết thì cũng có thể dễ bị nhầm như thế hết nghèo nghĩa là giàu quá không có đặt ngang tầm một cái sự giàu nào được nữa thì hết nghèo Những Đức Phần nói à, diệt đế Tức là nếu đẹp đặt chữ hạnh phúc một cái thì tự nhiên nó lại ngang tầm với những thỏa mãn, quyền tình danh lợi. Ngài không muốn nó đặt nó hạnh phúc ngang nữa. Vì nó là lạc tối thượng, mà. nó phải hơn cái an lạc bình thường. Ngài đành đặt nó là diệt đế, tức là diệt hết đau khổ. Ngài đành nói theo cái phương án phủ định như thế chứ không khẳng định. Giống như nói theo phủ định như thế này, người này siêu thông minh, đây là nói theo khẳng định. Người này rất tài giỏi, rất thông minh. Nhưng mà nói theo phủ định này thế nào? Cái người này nó hết sạch ngu rồi. Nó không còn một tí ngu nào chứ. Thế bạn muốn tìm cái gì người đấy không biết là bạn không tìm nổi đâu. Tìm cái không biết được tức là vẫn còn ngu. Đằng này nó hết ngu rồi. Thì nói theo phủ định này ngẫm nghĩ kỹ thì mới thấy nó hoành tráng. Nó mới ghê gớm. Tôi hết sạch ngu rồi. Nghe thoáng thì giống như rất khiêm tốn. Rất khiêm tốn. mà nghe kỹ thì lại thấy rất ghê gớm. Hết ngu rồi tức là cái gì không biết thì được gọi là ngu. Vậy mà ông hết ngu rồi. Thế thì ông cái gì cũng biết. Thế thì người thông minh cũng không bằng ông ấy. Vì kể cả người được gọi siêu thông minh cũng rất nhiều thứ công nhận không biết. Mà ông này tới mức độ ông hết ngu rồi Tức ngầm ngầm ông nói à, Cái thứ không biết là đối với tôi là không có đâu Đấy, Thì đây là cách nói phủ định Nghĩa Khi theo đạo Phật Bạn phải để ý Đức Phật có một số trường hợp Khó miêu tả Ngài nói theo lối phủ định Vậy Khi Ngài phát hiện ra Có một cái lối Có một cách sống rất hạnh phúc ngài gọi là diệt đế gọi là giải thoát thì không có mô tả khẳng định trong đó quay đi quay lại chỉ có mấy câu niết bàn lạc tối thượng trong là hết hay là đạt từ bi đạt trí tuệ hết tham sân si đấy là những khái niệm ngài mô tả về diệt đế về cái cái vùng sống đó khi ngài mô tả như vậy chúng ta đọc thì cũng chỉ hiểu mơ màng Nhưng có một số trường phái thì người, người ta hiểu khác, khác huynh đọc. Nhưng họ hiểu là nét bàn là một sự không có gì. Cái sự không có khổ đau bên trong, chống rỗng giới hạn bên trong, chống rỗng những nghiệp xấu ác bên trong. Tức là nó không có đau khổ bên trong, nó không có ngu si bên trong, không có tham lam bên trong. Thì đấy là nét bàn. nhưng lại thêm một chữ là nó không có gì. Như vậy thì nó bị sai một câu nữa. Đức Phật nói là niết bàn lạc tối thượng. là hạnh phúc tối thượng. Niết bàn là giải thoát. Và như thế nên nó sai một cái là Đức Phật nói là muốn về niết bàn thì phải có trí tuệ từ bi. Tức là tính chất của niết bàn. Là tính chất trí tuệ tư bi. Nó mất đi luôn. Thì cái này là có thể hiểu sai. Hiểu khác cách huynh. Hiểu và khác cách một số bậc thầy dạy huynh. hiểu Vì chính huynh đi học nhiều thầy thì một số thầy trên núi gọi là thầy tu đấy không có chùa cho nên là mình phải gọi là thầy tu thôi có tu mà không có chùa thì đành phải gọi là thầy tu vậy thì người ta dạy là như vậy người ta dạy nết bàn là có từ bi có trí tuệ có rất là nhiều thứ nhưng nó nghiêng về phần những thứ không gây nghiệp nó là về phần những thứ hạnh phúc tự do nó vắng bóng ba thứ chính là tham sân si, hay còn chính thức là vắng bóng đi sự giới hạn, sự đau khổ. Đấy, thì nó chống rỗng sự đau khổ, đầy áp sự vui vẻ. Nhớ nhé, chứ không phải là chống rỗng luôn sự vui vẻ. Cái từ vui vẻ này, phải bạn trong nháy nháy, nó không giống sự vui của mình là uh, nhớ nhau quá, gặp nhau thấy vui, khát quá, uống ly nước thấy vui thiếu rượu nhiều quá uống chai rượu thấy vui không được thăng chức thì một ngày được thăng chức thấy vui tức là vẫn phụ thuộc vào những cái đó đằng này niềm vui đây niềm vui không phụ thuộc từ không này có không phụ thuộc hay dùng từ là vô ngã như vậy trong cuộc sống hàng ngày các bạn thỉnh thoảng đạt tới cái đi về hướng nét bàn đi về hướng trạng thái vô ngã là lúc nào bạn nào bị nghiện thuốc chưa Và phải có cái điếu thuốc mới thấy đỡ khổ. Như vậy là phụ thuộc điếu thuốc thì mới có vui, mới ít khổ. Vậy cái cách phụ thuộc này là sống bạn ngã. Nhưng bạn một ngày đẹp trời hơn, bạn thông minh hơn, bạn tư duy được. Cái tư duy bạn lại thuộc về tránh tư duy. Nó xin nghĩa là người phụ thuộc điếu thuốc này không ổn, không hạnh phúc. Có cách nào mà bỏ được thuốc Mà vẫn hạnh phúc không nhỉ Thì cái hôm đấy là tránh tư duy xuất hiện Tư duy về điều buông bỏ Để mình hạnh phúc Chứ cần hôm nào Tư duy nào để hôm nay mình bán được nhiều hàng hơn nhỉ Thì hôm nay là có tư duy thông minh thôi Chứ không được gọi là tránh tư duy cái Thêm chữ tránh của Đạo Phật Là cái tư duy nó phải liên quan đến cái Sự Sống không nô lệ Sống không phụ thuộc sống không mà ngã thì mới được thêm chữ tránh à. vậy mình tư duy hôm đó là à, hôm nay mình bắt đầu bỏ thuốc thế họ tập bỏ thuốc bỏ được thật một ngày bỏ được thật rồi không có điếu thuốc lại thấy rất là thoải mái thảnh thơi hơn cả cái hồi có thuốc thì lúc này được gọi là bạn đã có lối sống vô ngã hơn trước đây xét trên phương diện điếu thuốc Còn có bạn nào nghiện lời ngọt ngào, tin nhắn của người yêu không? Nhiều chứ. Và cứ thế hai người yêu nhau nhắn qua nhắn lại. Và không được nhận được tin nhắn đến một cái giai đoạn thì nó khổ. Nên có trường hợp là lúc đầu nó là mật ngọt, về sau là mật đắng gây khổ cho nhau. Yêu nhiều quá cứ yêu rồi bỏ, yêu rồi bỏ. Nhiều khi thấy mệt mỏi. Thì cái khi yêu mà bạn thấy vui vẻ Thì cái vui vẻ đấy là nó của bản ngã nó sinh ra Của bọn những khát khao nó sinh ra Xong Cứ như thế nhiều Thì có những một người nó chợt một ngày Họ nhận ra Thôi bây giờ cứ nhớ người đấy nhiều quá khổ Thế mình hết nhớ đi Và họ hết nhớ được thật Hết mong tin nhắn Hết nhớ được thật Và tự nhiên bùng phát Cái tối hôm đó họ lại thấy ngủ ngon thành thơi Vẫn thấy hạnh phúc vậy Thì chúc mừng Vì cái hôm đó là bà Đạo có hạnh phúc buông bỏ Hay còn là hạnh phúc của vô ngã Hạnh phúc của diệt đế Nó rất gần gũi chúng ta thôi Tất nhiên chúng ta chưa vào diệt đế Thì không thể nói là Là chúng ta có hạnh phúc của diệt đế Nhưng mà mình cũng có thể lấy ví dụ tạm thời Là cái hạnh phúc này nó đang đi về phía diệt đế Ngay trong luân hồi này vẫn có những hạnh phúc để mình đi dần về phía diệt đế. Nên Có những người yêu nhiều rồi sợ yêu tôi sợ yêu vì nó khổ lắm. À, họ cũng bắt đầu nhận ra chân lý. Hết yêu họ thấy không khổ nữa. Họ thấy thế được tối đa 3 tháng. Bản năng gốc cũ của họ, tập khí gốc cũ của họ. Thói quen cũ của họ, tâm tính cũ của họ nó trội dậy. Không gắn bó với một tình yêu mới một, một tình ái mới Thì nó bắt đầu thấy Chống vắng Thấy chán nản Thấy thua lỗ bạn bè Đây Tuyên là cái hạnh phúc của vô ngã Bạn ấy cũng không không trải nghiệm được lâu đâu Vì không tu tập tốt Nên nó chỉ cho trải nghiệm khi quá khổ Buông được một người không yêu nữa Thì thấy sướng được trong chớp mắt đấy thôi Cái chớp mắt đấy qua rồi Lại bắt đầu lệ thuộc phải nhớ nhung người khác Vì những gieo nhân của mình Mình không biết Sống độc lập mãi Như vậy gần gũi với các bạn chưa Khi bạn buông một cái điều gì Nó mang về hạnh phúc nội tâm cho bạn Nó làm cho bạn tỉnh táo hơn Bạn trí tuệ hơn Bạn nhạy bén hơn Thì bạn hiểu rằng Cái hạnh phúc đó Là cái con đường giống giống để bạn đi đến diệt đế, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn. Nên hai người cùng ngồi một chỗ, Một người mang tính niết bàn mang tính vô ngã hơn thì một người ngồi một chỗ, cái người mang tính vô ngã nhiều hơn là ngồi yên mà vẫn hạnh phúc an lạc. Còn một người ngồi yên thì bứt rứt lo lắng, bất an, không hạnh phúc bắt phải tìm rất nhiều thứ không chai rượu thì điếu thuốc không điếu thuốc thì phải bộ phim không bộ phim thì phải một cái tin nhắn như là cái màn hình trước mặt bạn bạn phải cao cao suốt ngày, bấm bấm suốt ngày nên thiếu nó là không được thì hạnh phúc của mình hạnh phúc phải phụ thuộc vào cái phía trước mặt chứ không được cái hạnh phúc không phụ thuộc vậy cái người nào mà hạnh phúc nó ít phụ thuộc, cũng là người bản ngã ít hơn tính vô ngã nhiều hơn nhé thì cái bản ngã này nó hơi khác cái bản ngã là bạn gặp cái người nào nói năng làm cho bạn không ưa thế bạn nói ôi cái thằng đấy nó nó bản ngã lắm người nào nói năng dễ ưa khúm núm với mình khúm núm giống như ăn mày xin mình ý, thì mình lại rất là thích mình khen nó cái ông đấy là ông hết bản ngã rồi không bạn rất hay nhầm khúm núm như anh mày cái người khúm núm khi người ta chưa có quyền chưa có tiền ấy chưa có danh ấy thì chính là cái người sau này có quyền có tiền có danh họ lại là những người mà hay nạt người khác hay nạt người khác mà cái người mà khi bị yếu kém cũng không khốn nũ sống ngay thẳng không không ngại ai thì khi họ có quyền đạt cái quyền lực cái danh lợi tiền bạc nhiều họ cũng không có nạt ai vẫn cùng một tính chất tính chất bất nạt và tính chất khi yếu thế thì lại khung núm nó đi liền với nhau tính chất khặt cái mạnh không khung núm thì khi đó người đấy mạnh lên rồi cũng không bắt nạt Các bạn chú ý nhé, vô tình trong cuộc sống, thỉnh thoảng bạn ngộ được hạnh phúc của vô ngã mà bạn không biết. Có một người nào đó đi làm hồng hục suốt ngày, bay Bắc, bay Nam, bay Đông, bay Tây, lo lắng công việc 14 tiếng một ngày. Một ngày mới chợt nhận ra, đấy, đến khi 40-50 tuổi, 40 tuổi rồi, 45 tuổi rồi mới chợt nhận ra sao mình làm nhiều thế nhỉ à cuộc sống không phải làm việc chết rồi nhầm công việc phục vụ cuộc sống cuộc sống phục vụ công việc thế này là ngu si rồi Thì họ bắt đầu quay lại để công việc phục vụ cuộc sống phải bởi có những thời gian rảnh rỗi Đấy, có những thời gian nghe nhạc có thời gian ngồi thiền có thời gian gần gũi vợ con nhiều hơn có thời gian an tĩnh xem lại nội tâm không cần chạy theo quá nhiều quyền với danh bên ngoài nhau theo mà vẫn hạnh phúc thì có những người như thế họ lại vô tình họ quay được về hạnh phúc của buông bỏ của vô ngã mà họ không biết họ không biết vô tình lúc đấy họ cũng giống giống với với cách tu của đạo Phật đấy Thì tất cả những thứ đấy nó nghiêng về bạn có dính lưu đến diệt đế. Tức là tâm buông bỏ. Tự nhiên thấy hạnh phúc. Tự nhiên thấy sáng suốt. Mình rất là tham tiền. Thế là người ta đến và cho em vay tiền đầu tư chỗ này, đầu tư chỗ kia. Vào cái miếng đất này, vào công ty nọ. Thế mình ham tiền, mình cứ... Nghĩ là chỗ nào phải thật chúng thật nhiều tiền lợi nhuận cứ mới đầu tư vào Thế nhiều khi nó hay bị lỗ, bị lừa Vì tiền nó không sinh ra một vốn bốn lời nhanh như thế được Như có một người, cái tâm vô ngã nhiều hơn, họ không tham như thế Thế là tự nhiên họ không có tham, tham nó chỉ ít ít thôi tôi cần tiền chứ tôi không tối tâm mặt mũi để tôi phải phải đâm đầu đi tôi làm cực khổ thế họ nghe một cái chỗ này ông đầu tư chỗ này không hợp lý này ở đầu tư chỗ kia nó nghe hợp lý hơn mặc dù nó được ít tiền cái chỗ này thật nhiều tiền mà lại không hợp lý như vậy là do bản chất cái thâm than nó giảm đi nó mới phân tích được đúng sai biết được thực tế tránh được sai lầm cho nên nó thông minh hơn cùng cái não đấy thôi nhưng khi tham Thông minh hơn cái não khi nó tham nhiều Thế là tránh được Không bị lừa Các vụ lừa đảo mất tiền bạn để ý nhé Là người cho vay tiền Có tham trong đó Không tham tiền trong đó Thì có thể tham tình Cho vay này nó tranh thủ được tình cảm của nó Nó hấp dẫn Nó xinh đẹp thế kia cơ mà Đấy Hoặc cho vay này thì bây giờ mọi người đều cho vay cả mình không cho vay mình mất danh dự mình vẫn nghi nghi là cái thằng nó vay bạn bè mình nó xù hết Nên sợ mất danh dự không cho vay như vậy là mình có thể ham danh mà cho vay có thể ham lợi cho vay cũng có thể ham tình mà cho vay cũng có thể ham quyền mà cho vay thì khi đó nhìn nó không được sáng suốt bằng Nên tham nó cũng là gốc Một trong những gốc bản ngã Bản ngã có ba gốc Ngu si, tham lam và số ác số ác gọi là sân Tham lam gọi là tham Và cái tham lam chữ Việt Nam này Nó rất nguy hiểm Một, một chỗ nó có tới hai nghĩa Một nghĩa tham lam Là nghĩa là Phật nói đến là Trần chỉ là dở Tức là tham nó vô lý không phù hợp nhân quả nhưng một đằng lại tham lại là rất tốt đẹp mà người ta cũng gọi là tham nên không chuẩn ví như là tôi mong muốn xã hội hết covid tôi mong muốn xóm của tôi hết ngập nước tôi mong muốn là mọi người sống yêu thương nhau khỏe mạnh đấy thì khi, khi các bạn có những mong mong mong muốn này mong muốn hết giặc dã mọi sống hòa bình làng xóm đối xử nhau tốt hơn không bị trộm cắp mọi người đều khỏe mạnh nó mong muốn từ gia đình đến làng xóm, rộng hơn đến đồng nghiệp đến xã hội thì toàn những cái mong muốn không gây nghiệp. Từ đó mong muốn không bản ngã. Thì mình không biết thì mình nhầm mình tưởng nó cũng là tham lam. Nó không phải là tham lam. Nó không gây nghiệp, không thuộc ngã cũng không phải bản ngã. Và những mong muốn lành mạnh này Bạn nào có nhiều thì tốt không sao Bạn nhớ nghĩ nhiều cái đấy tốt thì có thể gọi là tránh tư duy Bạn có cái đấy tốt trong thầm thầm ở trong tâm hồn của bạn thì gọi là tránh kiến là có một chút như vậy diệt đế các bạn có thể thấy rồi nó là hạnh phúc cao nhất vì chúng ta tưởng là hạnh phúc chỉ có cảm giác khi ở tầm sinh vật tưởng là có chỉ ở cảm xúc khi ở là cái người chưa được thông minh cái người thông minh hơn thì đấy à trên tầm cảm xúc tham quyền tham danh lại còn có cảm xúc cao hơn nữa cảm tưởng hay là sự hiểu biết tức là mình hiểu biết thêm một cái gì đó mình thấy hạnh phúc hơn Tôi có sức khỏe rồi, tôi có chức to rồi, tôi có tiền rồi, tôi nổi tiếng rồi. Nhưng tôi không thông minh, tôi không uyên bác. Tôi không hiểu các nguyên lý vũ trụ của thiên nhiên. Tôi không hiểu nguyên lý của các đạo. Tôi không biết thiền. Và tôi cần biết những thứ này. Tôi cần biết bí ẩn ngày và đêm. Bí ẩn của bốn mùa, bí ẩn của thiên nhiên. Tôi cần biết tại sao tôi sinh ra. Ham sân si là gì chạy bên dưới là sao Tại sao có giấc ngủ Tại sao tôi lại có hôm vui Có hôm buồn Tức là tôi ham hiểu biết Và khi sự hiểu biết này Dẫn đến tôi hạnh phúc Thì nó lại bắt đầu thuộc cái tầng Hiểu biết Cao rồi, hạnh phúc này nó cao hơn Nó cao hơn hạnh phúc để mình Cảm giác cảm xúc, cảm giác người ta cho ăn ngon cảm xúc người ta khen mình đẹp đấy, khen mình chức to khen mình giàu khen cái xe siêu xe của mình nó rất là nhiều tiền tỷ thì mình thoát được cái đấy mình lên một cấp độ hơn thì mình đâu cần hiểu biết Thì khi bạn bắt đầu muốn cái hạnh phúc của sự biết, thử biết khám phá này rồi Thì nó cũng thoát được khỏi cảm xúc, cảm giác Cảm tưởng Nó thực chất là cái đòi hỏi của trí tuệ Mặc dù nó có lẫn những cái cảm tưởng đưa vào Có lẫn nhưng bắt đầu nó đang đi về phần vô ngã Là phần hiểu biết, phần trí tuệ Đầu tiên là nó là phần bản ngã thì nó muốn hiểu biết những cái thứ gì thuộc về trói buộc. Nó muốn hiểu biết về cái xe hơi. Nó muốn hiểu biết về tổ chức, về công ty. Sau đó nó bắt đầu nghiêng từ phần hiểu biết này nó lan sang dần hiểu biết những cái gì thuộc phạm trù mà vô ngã. Tức là có thể biết để đi dần dần đến hết trói buộc nó muốn hiểu biết về nội tâm con người về tâm tham tâm sân tâm si cấu trúc như thế nào về bản thân mình tại sao có khổ tại sao có sinh có lão có bệnh có tử sau khi nó hiểu biết những thứ bên ngoài nó quay và hiểu biết bên trong thì cái hạnh phúc của hiểu biết này nó nhiều tầng cái tầng mà hạnh hiểu biết những cái thứ bên ngoài vẫn dính cái bản ngã Thì nó chỉ cần bước một bước nữa là nó lại chuyển thành cái hiểu biết. Muốn hiểu biết những cái thứ thuộc về phạm trù vô ngã. trước là tôi thích cái xe hơi. Thì hiểu biết của nó là tìm hiểu cách để làm ra tiền có cái xe hơi. Sau đó một ngày đẹp trời nhiều tuổi rồi. Tại sao lại có cái thích xe hơi nó sai khiến mình để mình phải hụt mặt để mình đi kiếm tiền mua nó bí ẩn gì người nào lập trình đã quy định cho mình mình phải tuân lệnh thế này mà nó không chấp nhận cái mệnh lệnh này nên thế là thích sẽ hơn nó bắt đầu tìm cách là sửa mệnh lệnh sửa ý thích sửa ý thích sửa mệnh lệnh thì lúc này bắt đầu bị đi vào con đường đạo Tức là sửa tâm Thì một người sản xuất như thế chắc chắn Sẽ có ngày gặp được Cái giáo lý Mát sánh đạo của nhà Phật Hay là giới định tệ của nhà Phật Thì sẽ thấy tuyệt vời Vì đấy chính là bài Bài học, bài thuốc, bài thực hành Tấm bản đồ Để đáng ra phải Thỏa mãn ý thích Đằng nãy ông lại chơi ông đi sửa ý thích Đấy Cái chiêu là thỏa mãn được ý thích thì rất là cao rồi. đã là người thành đạt trong xã hội rồi. Thế mà vẫn chưa cao nhất. Cao nhất lại là cái người đi sửa ý thích cơ. Thế quý kinh. Các bạn thấy ghê không? Các bạn học chiêu gì tôi học là tôi thích cái gì thì tôi sẽ phấn đấu tôi đạt được nó. Ừ, thế bạn, chúc bạn thành công. Bạn cầu tiến rất hay. Có một ông thầy khác ông bảo chưa nhất bạn xem cái ý thích biết của bạn nó ở tầm nào nếu nó ở tầm chưa hay chưa vô ngã bạn sửa nó đi ý thích chưa hai bạn sửa ý thích giúp tôi thế mà nghĩ kỹ lại thấy cái người này sâu xa hơn thỏa mãn ý thích vẫn lại chưa cao bằng là người sửa được ý thích ý thích giờ sửa thành lành mạnh lành mạnh Ý thích thấp sửa thành cái cao. Ý thích mình nó là mệnh lệnh. Mình rất khó chống lại mệnh lệnh này. Có những mệnh lệnh hợp lý, hợp nhân quả. Bạn đói, mệnh lệnh ăn. Thế là bạn ăn nhưng nó chỉ cho ăn hai chén cơm là đủ ba chén cơm là đủ không bạn bắt đầu thích yến xào ve cá mập phải cho nhiều ớt cho nhiều gừng nhiều tỏi phải nấu ở đúng cái quán cách nhà mình năm năm năm cây số không là ăn không được thì trong trường hợp này là lẫn những thứ vô lý cái mệnh lệnh người ý thích này lẫn vô lý rồi chỉ có người phải tuân thủ mệnh lệnh này của ý thích một cách tuyệt đối không là ăn không ngon nhưng có người bắt đầu sửa sau 2 năm thì họ ăn cái gì cũng dễ cũng thấy ngon họ sửa xong rồi cả đời họ hạnh phúc không lệ thuộc vào sở thích nữa tôi chỉ được quyền cho tôi sở thích hợp lý, hợp nhân quả thân thể thiếu năng lượng ăn đủ, ăn đúng năng lượng gọi là sống chi túc biết đủ đấy Lấy luôn hạnh phúc từ cái chi túc biết đủ đấy. Để nó hạnh phúc nhiều hơn cái là thỏa mãn những cái ý thích vô lý. Thì đây cái người này bắt đầu sống theo kiểu bản ngã ít đi vô ngã tăng lên. Tức là sống theo kiểu lệ thuộc ít đi nội tại tăng lên. Lệ thuộc dụ cho bản ngã Nội tại ẩn dụ cho vô ngã. Như vậy cái gì thuộc về bản ngã thuộc về vô ngã? Thì bản ngã thuộc về luân hồi và vô ngã thuộc về vô giới hạn hay còn thuộc về diệt đế. Vậy hôm nay tứ triệu đế mình nói gì đế đến đây. Sợ nó tốn thời gian quá. Vậy tất cả những cái gì bạn thấy hạnh phúc do nội tâm của bạn phát triển, bạn buông bỏ, chạy theo bên ngoài. Bạn tạm coi nó là hạnh phúc theo cách diễn đế. Còn những cái gì phải chạy theo bên ngoài, vỡ mặt ra, khổ sở ra mới thu được hạnh phúc thì bạn gọi là cái này là thỏa mãn ý thích và nó là hạnh phúc của bạn ngã nó sẽ gắn với đau khổ nó ngầm ngầm có gắn với bạn để ý nhất là người nghiện phiện khi thuốc phiện vào là họ thấy sướng và khi thiếu họ khổ trầm trọng thì đây là cái hạnh phúc gắn với bạn ngã nó quá nặng Nó quá nặng Còn khi ngồi thiền Thì người ta lại ngược lại Ngồi thiền thì rất là an lạc Hạnh phúc lưng lưng do tuệ hiểu biết nó sinh ra Khi ra khỏi thiền Cũng không bị rằn vặt gì cả Cũng không bị nghiện thiền Cũng không bị là nhớ thiền nó vật, Không bị như thế Nó vẫn mang tiếp cái an lạc của thiền chí tuệ nhị bén của thiền đi luôn trong mình cùng đời sống. Thì đấy, thì cái phương tiện thiền mang hạnh phúc nó gần giống với phương tiện vô ngã. Nó chính là những phương tiện để đi đến vô ngã. Cũng là hai phương tiện thôi. Nhưng mà kẹt cái là phương tiện của bản ngã, thực chất như là thuốc phiện lại dễ kiếm hơn. Đối với một số người lại dễ kiếm hơn, cứ có tiền là mua được. Còn cái phương diện thiền để hạnh phúc thì quá khó, quá vất vả. Học chay mặt lên. Nghe ở trên này ngồi đến hai tiếng ê hết cả mông. Nghe ông thầy ông ấy giảng. Mờ mịt không biết. Rồi chào bạn. Thì như thế học thiền đúng là khó hay học hạnh phúc của vô ngã thì đúng là khó. Mình công nhận nó rất khó. Mà mình công nhận là cái rất khó này thì nó rất quý. đấy mà Trên đời lại rất là lạ. Cứ cái khó thì nó lại, cái quý thì nó lại hay khó. Nó không chịu cái quý lại dễ dàng cơ. đấy Ông trời thiên nhiên sinh ra những cái thứ quý thì nó khó. Không chịu sinh ra những thứ quý thì nó dễ, nó không khó Muốn khỏe tập gym nó khó Nhưng bây giờ nhậu mà nó khỏe được ấy. Xem phim mà nó như khỏe được ấy. Thì suốt ngày tôi chỉ đi nhậu mà xem phim là xong Là tôi khỏe là tôi thông minh Đằng này thông minh lại phải học, lại còn phải thiền Muốn khỏe lại phải tập gym, rồi tập thể thao vậy giờ còn phải tập đúng cách nữa Thành ra người ta cứ nói khổ luyện thành tài Nó có ý nghĩa của nó, nó cũng tương đối đúng Nên bây giờ bạn nào có phương pháp Bạn muốn nổi tiếng, bạn nghĩ ra một phương pháp Sướng luyện thành tài Thì đảm bảo bạn sẽ nổi tiếng nhất thế giới ngành Vì thế giới lịch sử bao nhiêu ngàn năm nay Chưa có người nghĩ ra nổi, sướng luyện thành tài nhậu nhiều vào săn chắc sáu múi, xem phim nhiều cái mở mang đầu óc, hát ca đâu kia cái nhiều thông minh nguyên bác, nó lại không có được như thế, nó đều lại cứ phải là cố gắng nỗ lực, rèn tâm luyện trí giữ gìn giữ giới, đấy như vậy là Chúng ta muốn đi lên trên cái con đường tiến hóa cao thì chúng ta muốn không khổ mà vẫn tiến. Nó có một phương pháp. Không khổ mà vẫn tiến tức là bạn chỉ chịu khổ một chút xíu thôi. Tạm gọi là không khổ. Khổ một chút xíu mà vẫn tiến là cái gì? Bạn đặt được cái mục tiêu, cái lớp học, cái bài học cao hơn bạn đúng một bước. Cao hơn trí tuệ bạn đúng một tí, cao hơn đạo đức bạn đúng một tí, cao hơn thói quen của bạn đúng một tí. Cao hơn tâm tính của bạn đúng một tí. Thì tự nhiên tâm nó cố một chút là nó tới được. Nó cố nó không mệt, nên nó cố bền bỉ được. Cố mà mệt là nó buông nhá. Bạn chỉ được quyền cố cái gì mà không thấy mệt. Như vậy là chỉ cố cái hơn của mình có một tí thôi, chỉ không mệt. Còn cố hơn nhiều là mệt. Bạn vật nhau với cái người mà khỏe hơn mình một tí thôi sang bạn cố thì nó có thể ngang ngỡ được Nhưng bạn vật nhau với bạn người mà khỏe hơn mình quá nhiều Thì bạn cố đến mấy thì bạn vẫn, vẫn mệt thôi, không thắng được Nên nguyên tắc cố để đi lên từng bước ít khổ nhất Vẫn có hạnh phúc là đặt ra được từng bước Sát với năng lực thực tế của mình đang có Không ảo tưởng về mình Mình lớp 5 Thế là trước sau thì cũng phải tốt nghiệp lớp 12 Nên yêu cầu cô dạy cho em toán lớp 12 10 môn học lớp 12 Vì đằng nào cũng phải tốt nghiệp lớp 12 mà Tôi ngu gì lại phải đi học lớp 5, lớp 6 cho tốn thời gian Không được như vậy Bạn bắt buộc phải từ lớp 5 phải tìm học lên lớp 6 Tức là bạn phải định vị đầu tiên là bạn đúng là lớp 5 hay không Bạn định vị bạn lớp 11 một cái để bạn học lớp 12 Rất là lãng phí Mình định vị mình sai, mình sẽ tìm bài học sai. Cái sức mình buông bản ngã đi, buông cái tâm tham đi. Nó nhỏ xíu mình lại buông những cái rất là to lớn. Mình chỉ có khả năng là buông được nỗi hận trong lòng mấy người làm sai trái với mình nho nhỏ thì mình tập từ cái đấy trước. Mình buông được. Mình tập buông ngay với người làm số ác mà mình lớn mình sẽ khó buông không buông được Nó không theo từng tầng bậc nó cao quá Rồi khi mình buông Thì mình tập buông được Nhưng mình lại tập mới cao hơn là tử bi Tức là quay lại thương cả cái người nó hại mình Thì nó quá cao nó không làm nổi Vì mình không chịu đi từng bước Mình lớp 5 mình học thành thích lớp 12 luôn là hỏng Thì thôi mình đầu tiên mình buông được trong lòng mình không chấp họ Xong buông sang tới họ không nghĩ về họ nữa, tức là ly bất thiện pháp trong tâm, không nhớ tới họ nữa, hoặc ly bất thiện pháp ngoài thân, tức là không gặp họ nữa, không làm cùng công ty nữa. Đầu tiên chỉ ở cái cấp ly bất thiện pháp thôi, trong thân trong tâm thuần thục cái đó rồi, thì với một ngày là mình không cần ly bất thiện pháp, tức là pháp bất thiện là cái người xấu ác để gặp mặt mình, nhưng bây giờ mình có khả năng ly trong tâm rồi, nên ngoài mặt thiếu gặp trên thân nhưng mà nó không được ảnh hưởng sang nổi tâm tội tâm mình nữa tâm mình vẫn bình an vui vẻ an lạc vẫn là tâm an lạc trong mọi hoàn cảnh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì mình không sợ nữa thì lúc đấy có gặp thực chất vẫn là ly tâm cái ly tâm là ly quan trọng nhất còn khi tâm không ly được thì phải ly thân tâm bạn không ly được bạn gặp cái người mà bạn thù ghét nó lại nổi cái thù ghét lại trong tâm của bạn thì lúc đấy bạn bắt buộc phải ly thân cách ly người đó ra mình không gặp không nhìn thấy mặt nữa nhưng trong các cuộc ly hôn mà muốn mà mà người ta ly hôn được thì mình cũng hay khuyên nếu ly hôn được thật thì trước đầu tiên phải ly được cái dễ hơn cái ly đơn giản nhất là ly được tài chính tức là cái phần tài chính không liên quan đến nhau mà vẫn sống được thứ hai ly thân tức là thân không cần thể không cần với nhau vẫn thấy sống khỏe. Thứ ba ly tâm tức là tâm hồn không cần dựa vào nhau mà vẫn sống khỏe. Thì khi ba cái này nó để ly tốt rồi thì lúc đấy thì, thì bạn ly dị thoải mái. Không bị vấn đề gì cả. Còn ba cái này mà chưa xong thì vẫn nên gắn kết với nhau. Rồi quay lại. <cười> Ví dụ nói nhiều khi mình nói nó cũng bon nó hơi lan man Vậy cái diệt đế Hôm nay mình nói tạm tới đây ừ. Chứ nói dài thì nó còn kỹ nữa Nó còn được nhiều nữa Có một nơi trốn tuyệt đối là hạnh phúc Đức Phật nói Niết bàn lạc tới thượng nó là diệt đế Như chính chúng ta sống đây cái buông bỏ được cái gì Mà hạnh phúc phát triển trí tuệ lành mạnh hơn, tâm hồn phát triển lành mạnh hơn, thì cuối cùng thực chất chúng ta cũng đang đi về hướng diệt đế, mang tính chất diệt đế về. Này, nó cũng gần gũi chúng ta, không quá xa xôi. nghiện rượu là bản ngã, nhưng bây giờ lại bỏ rượu được để hạnh phúc là nghiêm về vô ngã, là tính chất diệt đế. Yêu nhiều quá khổ. Uông thôi không yêu, không nhớ, không thương được nữa Thế tự nhiên thế an lạc hạnh phúc đấy Thì cái an lạc hạnh phúc đấy Nói lại là của gì đấy Độc lập tự do mà cái phương pháp để đạt tới niềm vui của diệt đế nhé, bạn là dùng tiền mua không nổi đâu nhé, tiền nó chỉ mua được những cái phương tất cả những thứ thuộc về vật chất, thuộc về vật chất, thuộc về các dịch vụ, trong khi các phương tiện sống độc lập để hưởng niềm vui của diệt đế trong đời sống hàng ngày, hưởng niềm vui vui ngã, hưởng niềm vui buông thả, à, sống tự tại, hưởng niềm vui của buông xả buông thả khác buông thả nhá. thì cái này đều nên phải giữ giới định tuệ hay phải theo bát chánh đạo và rất nhiều người trong đời sống họ cứ sống tốt thì vô tình một trường số nào đó họ cũng bị theo bát chánh đạo họ không biết vô tình họ cũng giữ giới Đấy. có định có tuệ nhất định họ cũng hạnh phúc mà người ta không biết là người ta theo đạo Phật gặp nói chuyện với thế họ sống như vậy ừ. khi một người đã nhìn khổ đế được rõ ràng thì sẽ đến giai đoạn nhìn được tập đế tức là nguyên nhân của khổ nguyên nhân của giới hạn nhưng khi nhìn được tập đế rõ ràng Thì bắt đầu nhìn được là có diệt đế. Nói trình tự là rất là lạ. Nói có diệt đế. Và khi nhìn được diệt đế, khổ đế, tập đế rõ ràng. Thì có trình tự dễ dàng nhận biết. Dễ dàng nhìn được ra đạo đế. Không bây giờ chỉ một người nào đó dạy đạo sơ sơ là bạn, bạn hiểu. Còn mình chưa nhìn được khổ tập diệt. Thì khi dạy đạo đế. Khó hiểu nghe giới định tệ nghe mắt tránh đạo rất khó hiểu. Đói. Hiểu ba cái trước thì đến cái thứ tư nó được lần lượt thứ tự nó lại dễ hiểu hơn. Còn nguyên tắc tiến bộ ít khổ là các bạn nhắc lại này các bạn đặt được cái bậc thang sát với bạn có thể bước. Bạn dậy lúc 8 giờ sáng, bạn đặt đồng hồ báo thức, bạn quá ngủ nướng quá như thế nhiều năm, 5 năm rồi, không chịu sửa. Một hôm bạn quyết định phải sửa. Bạn dậy là đặt 5 giờ rưỡi sáng để bạn dậy, đi tập thể dục giống mọi người. Rất đúng, chưa khéo vì cái người ngủ 8 giờ sáng dậy 5 giờ sáng như thế tỷ lệ thất bại sẽ cao lắm 100 người có thể thất bại đến 90 người vì người ta không chịu đặt những cái bậc thang sát với tầm của người ta bước cho nó dễ nhất để cho nó ít khổ nhất 8 giờ dậy 5 giờ dậy được như thế tuần thế khổ thôi lại ngủ tiếp không theo nữa Nhưng họ chơi thế này 8 giờ người ta dậy Thế là hôm sau người ta vặn là 8 giờ kém 1 phút Thì phải dậy Nó chuông réo rồi Thế là 8 giờ kém 1 phút họ dậy được Hoạt động vẫn bình thường Hôm sau nữa lại 8 giờ kém 2 phút Thế họ lại dậy được Thế là sau 1 tháng Thì mới giảm được 30 phút thôi Sau 1 tháng thì mới là 7 giờ rưỡi dậy vẫn thấy được cơ thể nó đang điều chỉnh dần nó đúng tầm mức mà không thấy khổ sau 2 tháng là 60 ngày thì mới giảm được 1 tiếng lúc 7 giờ mới dậy được mà sau 3 tháng thì mới giờ rưỡi mới dậy được sau 4 tháng thì dậy lúc 6 giờ và phải sau 5 tháng thì đều đạt 5 giờ rưỡi dậy thấy rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng vì mỗi ngày bạn chỉ có Bắt nó cố một phút thôi, nó vừa với sức của thân thể, nó không gây ra khổ nhiều, nó gây ra khổ một chút xíu. Khổ một chút xíu hoàn toàn phù hợp với năng lực của bạn, để bạn mang lại cái hạnh phúc lớn hơn khổ chút xíu khi bạn dậy sớm. Như vậy các bạn hiểu nhé, khi bạn muốn tiến bộ bạn chọn con đường quyết liệt, nhanh quá, chịu khổ nhiều thì dễ thất bại vì lúc đấy gọi là tiến chạy rất nhiều bạn thích tiến chạy cho nên dễ thất bại bạn nào cảm giác mình là vận động viên điền Kinh kinh khủng rồi thì chấp nhận mở ra lộ trình tiến chạy còn chúng ta, người bình thường không phải là vận động viên Điển Kinh nên chọn con đường tiến bộ giống như mình vừa hướng dẫn người ngủ nướng thì mỗi ngày bật sớm lên 1 phút tất cả cách học khác cũng như vậy cách thiền cũng như vậy định thiền cái hàng ngày định luôn là phải 2 tiếng buổi tối có khó sao bạn không định là 2 phút thôi hai phút bạn ngồi được nha ngồi đều đặn cả sáng cả chiều nhé. trong khi bạn quen hai phút rồi trong một tuần thì bạn bắt tăng, tăng thành 3 phút. sau này bạn quen thì cứ mỗi ngày bạn tăng một phút, không vấn đề gì. thì sau hai tháng thì bạn mới tăng thành đến một tiếng hoặc một tiếng rưỡi được. và cơ thể nó hoàn toàn quen. và khi bạn tăng thành một tiếng rồi Bạn cứ giữ yên như thế, là mấy năm cũng không sao, xong rồi mới tăng sau cũng không sao. Thay đổi từ từ nó đúng cái câu là chúng ta tiến bộ, bạn thay đổi đột ngột thì nó không phải là tiến bộ, hoặc nó là tiến chạy. Hai là nó, nó sẽ là tiến bốn bước để sau này lại lùi lại ba bước, hoặc là lùi lại cả đến bốn bước luôn. nhảy bốn bước nhanh quá rồi nó sẽ bị bật lùi trở lại rồi bây giờ chúng ta thích ngồi thiền hay không nhờ để lát nữa nói về Đạo Đế nói mãi nó cũng không hết ở đâu các bạn các ví dụ mà cứ ngồi một hồi lại nhớ ra lại nhớ ra thành ra là lại là, là tả cho các bạn thôi Mình không có bài giảng nào cả. Các bạn cứ hỏi sao, đặt sao thì mình nói vậy. Thành ra là nó chưa thành hệ thống. Tương lai lâu dài hơn thì mình mới có thể hệ thống được cái cái ngôn ngữ, cái lời nói của mình. Rồi bây giờ thiền nhé. Các bạn bắt đầu chấp nhận thiền là tập buông bỏ. Tức là buông bỏ cái gì? Buông bỏ những ông khách là cảm xúc. Các vị khách lớn hơn là cảm giác. Cảm xúc buông thì không bị nó điều khiển, không bị ý thích điều khiển, không bị cảm giác cảm xúc điều khiển, cứ nghe âm thanh của mình, nghe cảm giác trên toàn thân của mình, cảm nhận cảm giác, cảm nhận cảm xúc trên toàn thân của mình, kệ nó, không theo. Tức là mình bắt đầu tập làm ông chủ, tập đi đến cái loại hạnh phúc nội tâm, đi đến cái loại hạnh phúc tuyệt đối. Như vậy bạn ngồi im nhắm mắt mà bạn quan sát được Cảm giác ấm trên thân thể, ấm trên lòng bàn tay Gió qua cánh mũi hay là sự tê nhức trên thân Đều được Quan sát ghi nhận đấy là thấy đối tượng Kệ đối tượng Buông được đối tượng Gọi là tập buông Chữ thiền dịch nghĩa có thể thành chữ buông được Tập thiền đi nghe nó oai quá khó hiểu tập buông đi nghe nó không oai thực chất nó lại dễ hiểu thiền phiên âm là chữ ra na tiếng tàu đọc là thiền na đọc sang mình là chữ thiền dịch nghĩa tức là sống một mình à dịch chữ là sống một mình còn dịch nghĩa nó là không bị bám víu ở cảm giác cảm xúc tức là buông được cảm giác cảm xúc thì mới có khả năng độc lập một mình khi bạn ngồi thiền bạn nghe được âm thanh bên ngoài bên ngoài kệ nó nhé không sao miễn là bạn cứ để thấy đối tượng được bên trong là tốt nhất thấy được bên trong là thân thấy được bên trong là thọ thấy được bên trong là tâm Thì đến một ngày bạn sẽ thấy được cả bên ngoài là bạn Pháp. Khởi điểm tập quán trên thân, quán cái nhỏ. Quán cái lớn hơn là quán được cảm thọ biến đổi. Vào thiền sâu hơn. Quán được tâm của mình vào thiền sâu nữa. Tâm nó khác ý nghĩ nha. Và khi quán được ba cái này sâu thẳm rồi sẽ đến một ngày quán được các Pháp tương tác từ bên ngoài và bên trong mình. Và quan sát rộng những các pháp bên ngoài thì sẽ hiểu thiên nhiên vũ trụ hơn, tuệ phát sinh. Để các bạn ngồi thử 5 phút nhé, 5-10 phút. Bạn nào chọn được đối tượng nào để ngồi thấy quan sát dễ nhất? thì đối tượng đấy hợp với bạn đối tượng hơi thở, đối tượng phòng xẹp đối tượng hơi ấm trên bàn tay, trên lòng bàn chân đối tượng lắng nghe, tim đập, mạch đập đối tượng đau tức, đối tượng nhức mỏi, biến chuyển bạn cứ chuyển dần các đối tượng nhắm mắt lại Mở tung giác quan cảm nhận bên trong thân Khi giác quan cảm nhận bên trong thân Nó thấy được cái đối tượng dễ dàng Tự nhiên thân im phăng phắc Tự nhiên tâm an đạc, an định Bạn nào ngồi thiền mà bị nặng đầu Thì đừng quan sát vùng đầu nhé khí chạy lên đầu làm đau đầu bắt buộc ghi nhận quan sát vùng dưới thấp để khí chạy xuống phía bên dưới rất nhiều người khi quan sát vùng nào khí sẽ chạy đến vùng đó não mình không cần khí thô của cơm lên đầu làm nhức trên mình phải quan sát đan điền quan sát cái rốn của mình để khí năng lượng nó chạy được vào vùng đó là mình khỏe nhất Quan sát trên đầu khí chạy lên đầu sẽ chóng mặt, sẽ váng đầu rồi sẽ đau đau đầu. Thank mm -hmm. you. Khi quan sát các vị khách là cảm giác trên thân, cảm xúc trên tâm, ghi nhận nó, thấy khổ không được trốn chạy, ghi nhận kinh nghiệm cái khổ đấy, xem nó làm gì được mình, xem nó biến đổi như thế nào trên thân, trên tâm mình dần dần thấy bớt khổ bớt khó chịu là đúng sự quan sát đã diệt được khổ của cảm thọ của sân hận sự can sát ghi nhận thấy một cái gì rất là sướng nhẹ nhàng lân lân đến cứ quan sát không nhao theo gọi là không theo tâm tham Nếu đúng, nhạy bén hơn, an lạc hơn. Khi ngồi thấy sự y trong cơ thể, thấy sự chống rỗng trong cơ thể, không thấy cảm giác gì trong cơ thể, thì cái thứ chống rỗng đó, sự y ảnh đó, hay cái thứ không thấy gì đó, chính là đối tượng. Cái không có gì là một đối tượng, đối tượng này thuộc về tâm si Nhận thấy được tâm si của mình Tâm si hiện diện dưới dạng, không thấy gì hoặc thấy trống rỗng Tâm sáng, tâm thông minh hoạt động thì thấy tất cả, thấy mọi thứ. Tâm trí hoạt động thì thấy trống rỗng, thấy không có gì, thấy nặng nề, Khi giác quan trên thân thể phía bên trong, mở toang bên trong và đóng phía bên ngoài, tự động thấy bên trong được rõ, thân thể tự động ngồi yên. Không được cố gắng ngồi yên. Thiền không có cố gắng. Bạn chỉ cần cố gắng một phần trăm năng lượng của mình thôi, không nên quá. Bạn nào muốn hiểu kỹ hơn thì hết dịch Covid chúng ta có thể gặp nhau Vinh thì hay ở Hà Nội Cũng có những lúc vào Sài Gòn Thì các bạn hỏi các thắc mắc từ thiền dễ hơn Các bạn người mà cứ ấm được vùng bụng lên nó lan ra chân ra mông là tốt. Rồi chắc chúng ta dừng ở đây. Và các bạn giữ lại tâm thiền. Chỉ xả thân thiền thôi. Bạn nào tê nhất mỏi nhiều thì phải xả lâu. Mà bạn nào xả 2 phút mà 1-2 phút mà không tê hết thì lần sau không được ngồi thiền lâu như thế nữa. Bạn có thể ngồi 2 tiếng lâu hoặc 1 tiếng lâu được nhưng với điều kiện phải xả thiền 5 lần. 10 phút đã bị tê chân thì 10 phút phải xoa so bóp một lần, gọi là xả một lần. Xả mất 1 phút lại vắt chân lên ngồi lại, cứ như thế. 5 lần sẽ hết một tiếng. Đấy gọi là tinh tấn. Còn ngồi một phát hết một tiếng luôn. Tức là thích ngồi hết một tiếng chứ không phải là thích thiền trong một tiếng thì giống này có thể là thành rốt nát. Có thể là lầm lẫn. Bạn nên tập thiền một tiếng chứ bạn đừng tập ngồi im một tiếng. Ngồi im 3 tiếng cũng tác dụng rất ít nó như nghỉ ngơi thôi. Nhưng ngồi thiền được 5 10 phút đã rất quý. Thiền ghê gớm lắm. Cho nên thiền được 3 phút 5 phút đã rất tốt. Nó như vàng ấy. Bạn chỉ cần một nắm là nó tốt lắm rồi. Nó cần gì phải một thùng. Thiền quý như vàng, bạn cần một nắm là đủ sai rồi. Năm, mười phút thiền, đúng, quá quý, quá tốt. Ba tiếng ngồi không thiền, chỉ ngồi cố gắng nhịn đau. Ba ngày ngồi cố gắng nhịn đau, không tốt. Chúng ta cần thiền, không có cách ngồi. Chúng ta không cần ngồi lâu, xong tính nó là thiền. Không được tính ngồi là thiền, đấy là sự ăn gian, đấy là sự gian dối. Chúng ta tính học là để được kiến thức, để được nhiều kiến thức. Chúng ta không được tính học là số giờ lên lớp, số trường mình đăng ký đến học. Đấy là bạn lên lớp nhiều, đến trường nhiều. Kiến thức ít vẫn có thể như thường. Đến trường nhiều kiến thức ít, không được tính là đi là học nhiều. Đến trường ít mà kiến thức nhiều, người đấy vẫn là người học nhiều. Tương tự thiền cũng như vậy. Ngồi ít quan sát được kỹ được nhiều để biết nhiều Thiền nhiều Ngồi nhiều mất đi quan sát Thiền vẫn ít Thiền em thấy nóng toàn thân bớt dần tốt mà bạn ấm là khí nó chạy đấy Ừ Bạn đừng quán hơi thở mà bạn thấy phòng xẹp bạn chưa hiểu lắm Thì bạn quán cảm giác đi nhé. Bạn quán cảm giác, cảm xúc Quán thân thọ tâm pháp Đức Phật gọi hơi thở là thân thọ tâm pháp Bạn lại quán tưởng tượng cái hơi thở bên trong của bạn Thì nó không đúng với tinh thần quán hơi thở rồi Tinh thần quán hơi thở là có ba, bốn cái chú xứ Khi một lần hít vào, một lần thở ra nó phải biến đổi Tức là cảm giác trên thân của bạn Nó phải biến đổi, bạn phải thấy Cảm giác trên tâm, cảm thọ trên tâm của bạn Nó biến đổi, bạn phải biết Ý nghĩ, ý muốn trên tâm của bạn Nó biến đổi, nó xuất hiện Nó trồi sụt, bạn phải biết Đó là Quán thân, thọ tâm Nếu bạn tưởng tượng Cái gì là hơi thở thì nó không ổn Thì bạn chú xứ lại Bốn cái thứ đấy đi Thì đấy nó là đúng là quán hơi thở Có nào bạn ngồi không thoải mái thì tập dần đấy. Còn nằm cũng được nhé Phật nằm cũng là một tư thế Miễn là bạn chỉ cần cái sự quan sát Các vị khách xảy đến Bạn nhận rõ Kệ được nó Thì nằm cũng là thiền, đi cũng sẽ là thiền Thiền là quan sát Chủ khách nhận rõ đối tượng Để không nhao theo cảm xúc, cảm giác Sự tự chủ của mình Sự nhận biết của mình Nó được độc lập Ngồi sau thấy Dung lắc nhẹ bữa hôm nay mà bây giờ mình nói trước về được nói chút về đạo đế thì cũng sẽ nói được nhưng mà mình sẽ nói nó ngắn ngắn thì cũng sẽ không có đủ thời gian trả lời về về thắc mắc thiền thì không biết các bạn thích nói về đạo đế ngắn hay là trả lời về các câu hỏi các bạn đang chat ở đây Bạn nào thấy đối tượng nào dù như giật giật, trong rung lắc thì bạn vẫn chỉ coi là đấy là bộ phim nhé. Coi thân thể mình, cảm giác cảm xúc mình là bộ phim. Bạn chỉ được quyền như camera, bạn quay thôi, không được can thiệp. Cứ như thế thôi. Tập mình là cái camera không can thiệp. Vậy mà nó rất kỳ diệu, nó không giống camera đâu nhé bạn. Không can thiệp lại là một năng lực siêu phàm không phải người phàm có được người phàm là quan sát là can thiệp quan sát buông xả không can thiệp vậy mà siêu phàm đấy một bạn bảo sợ ma thôi bạn hôm khác hỏi câu trả lời này đi suy nghĩ là của não nhé, một bà suy nghĩ khác tâm thế nào? Tâm là cái ý muốn ngầm của bạn, còn sự suy nghĩ là bạn nghĩ ra trong đầu. Cái tâm của mình có thể mình bảo là phải bỏ cái người kia đi, người kia người con gái vớ vẩn, không xứng đáng với mình. Đấy thì đấy là ý nghĩ, nhưng tâm đêm về vẫn nhớ người ta. tâm phải ý nghĩ khác nhau, ý nghĩ và phải bỏ ta thôi, hay là ý nghĩ người ta ý nghĩ là phải bỏ chai rượu đi, uống nó nó, nó hại người, thế đi nghĩ thôi, còn tâm thì chốc về nó nhớ chai rượu lắm. Bài đĩa hôm nay sẽ nói đừng ngắn. Bạn suy luận cái gì trong não, bạn phải so sánh này, hình ảnh, âm thanh bạn hồi tưởng này. Trong bạn so sánh với nhau, bạn rút đúc ra thì đấy là những ý nghĩ. Bạn tâm ngầm ngầm của bạn là bạn nghĩ. Bạn nghĩ là làm sao bây giờ mình à, à phải tự thăng chức. Thì đấy là bạn ý nghĩ bạn nghĩ là phải đi sớm về muộn giúp đỡ nhân viên để được thăng chức thì những đấy nghĩ còn tâm ngầm ngầm là bạn đang muốn muốn làm trưởng phòng đó được thăng chức đấy là tâm ham thăng chức đấy, từ cái tâm ham chức đấy bạn sẽ quy định ra tất cả những ý nghĩ để được thăng chức Và ý nghĩ này nó quy định ra những hành vi bạn đi học để biết quản lý hơn học kỹ thuật được giỏi hơn hướng dẫn lại nhân viên đi muộn về sớm hơn, à, đi sớm về muộn hơn. Thế thì chức vụ bạn sẽ đến. thì những cái ý nghĩ là những cái nhỏ nhỏ đấy, do cái tâm nó quy định nó nó, nó hình thành nên. Ừ. sẽ đến một bài khác mình sẽ nói kỹ hơn về tâm và ý để cho các bạn phân biệt được ý nghĩ và và tâm. nhiều các câu hỏi của các bạn bạn cứ thiền tiếp như thế nhé không có gì nguy hiểm cả nên mình đọc mình không trả lời Bạn, có một bạn nói xuống theo cảm xúc nhiều quá, thôi theo bớt đi dần nhé. Cảm xúc nó chỉ có hạnh phúc vừa phải và có những lúc nó gắn với đau khổ, mà có những lúc nó gắn với đau khổ lại nhiều hơn hạnh phúc rất nhiều. thì bạn tìm tới dần cái hạnh phúc của buông xả, của vô ngã đi. Tập nghiên cứu có loại hạnh phúc như thế đi. Nha. vậy mà nhìn lúc đầu nghiên cứu thấy nó dễ, nó chưa à nó thường thôi chứ khi có nó rồi thấy nó kỳ diệu lắm cái hạnh phúc buông xả nghe nó bình thường thôi nhưng mà khi đạt tới nó thì vô cùng kỳ diệu nhé bây giờ chắc nên nói về đạo đế nhỉ khổ tập diệt đạo đấy là tứ diệu đế được cái tên của nó mà ở Việt Nam hay gọi quen thuộc nhất là một cái tên khác mình đọc để các bạn dễ nắm bắt được hơn là Khổ khổ có nguyên nhân, mà sướng sướng có nguyên nhân. Như thế bạn sẽ dễ hình dung hơn. Bốn chân lý, khổ khổ có nguyên nhân, đúng theo nhân quả rồi, hạnh phúc an lạc niết bàn cũng có nguyên nhân. Những người nói nói là bạn là vô nguyên nhân là không phải. Nó có nguyên nhân. Và nguyên nhân của nó là bỏ đi tham sân si. Để đạt tới trí tuệ từ bi từ bi hỉ xả với trí tuệ Bạn làm cái gì để bạn bớt tham sân si Và bạn tiến tới từ bi trí tuệ Thì là bạn đang hành đạo đế Bạn làm bất cứ thứ gì Bạn thực hành cái gì Mà bạn làm ra giảm tâm tham chẳng thấy sân hoặc trí tuệ ngu si nó mất đi để bạn nhận biết sự thật hơn để thông minh hơn tâm an lạc yêu đời yêu mình yêu mọi người hơn thì nếu là bạn đang hành đạo đế về đạo đế được dịch là đạo là con đường đế giống như là nền tảng con đường nền tảng anh dịch nghĩa đen đấy con đường nền tảng con, tả. con đường căn bản Để chúng ta thoát khổ Còn cái hiểu nghĩa của nó là Bạn làm gì thì làm Tham sân si giảm Để trí tuệ từ bi tăng Để hạnh phúc của bản ngã giảm Dẫn đến đau khổ của bản ngã giảm theo Mang về cái hạnh phúc của vô ngã Mang về cái hạnh phúc của tự do Trí tuệ và từ bi Sản phẩm phụ của nó sẽ là hạnh phúc, cái tác dụng phụ của nó hạnh phúc. Cho nên mình lấy cái tác dụng chính là hạnh phúc để mình vươn tới, thì nó bị dễ bị nhầm lẫn. Nó có đúng đấy, nhưng bắt buộc là hạnh hạnh phúc cao nhất là nó gắn với trí tuệ và từ bi, nó phải xa rời tham sân si. Chứ cũng tiến tới hạnh phúc. Vậy con đường tôi đi nhiều đường cái hạnh phúc là được. Thế tôi người thì theo chai rượu, người thì theo thuốc lắc. Người thì theo xem phim, người theo đôi xe. Như thế thì cái cái đấy nó không đúng. Nó không đúng tinh thần Đạo Phật. Nó có hạnh phúc đấy. Nhưng hạnh phúc nó giới hạn. Nó gắn với đau khổ nhiều. vì Có những thứ đó bạn vẫn vậy. Bị một cái thứ gọi là sinh lão bệnh tử. Tức là khổ của thân nó vẫn bám nữa. Cho nên Đạo Đế. Đích chung là đạt đến trí tuệ tử vi bỏ tham sân si. Phương pháp, phương pháp bám sát nhân quả. Gieo nhân, lành gặt quả lành. Gieo nhân ác gặt quả ác. Bám sát nguyên lý này. Nguyên lý này được nói kỹ hơn trong Đạo Phật bằng ba danh từ được nói một cách tổng quát nhất bằng ba danh từ là giới định và tuệ. Cũng chạy theo quy luật nhân quả luôn. Đường đạo đấy, cũng chạy theo quy luật nhân quả. Nhưng đường đạo chạy theo quy luật nhân quả nó lại chạy theo quy luật của ba giai đoạn hay ba tính chất khác nhau. Để chúng ta phân biệt. Dưới là những điều kiện, những nguyên nhân giữ gìn. Để sau đó nó sinh ra một kết quả. Những điều kiện mình giữ gìn trên thân, trên khẩu, trên tâm của mình đủ lượng, đủ mạnh. Thì nó sinh ra một kết quả. Năng lực mình tự nhiên nó, nó tỉnh thức, nó phát triển, nó khác thường được cái năng lực tỉnh thức phát triển khác thường này tạm gọi nó là định tạm gọi là định và khi mình có cái định này có những cái giác quan được mở rộng này có những cái trực giác này nhìn ra thiên nhiên nhìn ra xã hội nhìn vào bản thân đều hiểu nó đúng hơn Đều biết nó chính xác hơn Đều thấy được sự thật của nó hơn Thấy được cái giả tạm của nó mà trước đây không thấy Gọi là sinh tuệ Vậy dưới dưới là nguyên nhân sinh ra định Và định nó lại là nguyên nhân Để sinh ra tuệ Nó là một vòng tròn bổ trợ cho nhau Tiến lên dần Và khi bạn có tuệ Bạn nhìn thế giới đúng hơn Một chút bạn quay lại bạn lại giữ giới trên bản thân bạn tốt hơn một chút thế là nó lại sinh ra cái định lớn hơn một chút thế là nó lại quay lại nó lại sinh ra cái tuệ lớn hơn một chút và cứ vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần để mình phát triển gọi là bạn giác ngộ từng phần Đấy người ta gọi là giác ngộ từng phần và cứ như thế đi mãi Thì cái phần này nó được rộng ra, rộng ra dần đến một ngày Nó rộng ra toàn bộ để bạn có thể biết rõ tham sân si Chấm dứt căn nguyên để tái sinh Theo cái lối là có thân ngũ ẩn không chế mình Hay là theo cái lối là có một cái bản ngã không chế mình Thì bạn thoát khỏi không bị không chế nữa Thì lúc này là giác ngộ của bạn nó không từng phần, nó toàn phần hơn Thì cứ thế gọi là bản đắc đạo Đấy đấy là tổng quan về đạo đế Chi tiết hơn về đạo đế Thì nó gồm 3 phần giới định tuệ Nhưng mình sẽ khó tu Vậy thế nào là giữ giới? thì mới chi tiết hơn là giữ dưới là những điều kiện để sinh định nên nó khó quá nên Phật mới chia ra mình thân thể của bạn không ạ tránh mạng đầu tiên mình cần một cái thân thể khỏe mạnh thì mới làm lụng được thì mới tu được chứ thân thể ốm yếu nằm trên giường bệnh khỏi có tu khỏi có thiền và khỏi học đạo lý đến nó khó lắm học sẽ khó gấp 10 lần người khác quá khó thành ra nên có một thân thể khỏe mạnh gọi là tránh mạng cái khởi điểm <cười> khi biết giữ gìn thân thể khỏe mạnh tránh mạng này rồi thì nên ở cạnh thầy hay bạn tốt này thì ở cạnh sống cạnh thầy bạn thân cũng là tránh mạng còn ở gần thầy dở bạn xấu thì không nên thì cái tránh mạng này là nó đặt hai yêu cầu này thì nó cũng thuộc phần dữ giới hoàn dữ được sau khi tránh mạng ở gần thầy hay bạn tốt rồi thì mình lại phải nghe được cái lời hay bạn tốt nói nghe được cái lời thầy tức là lời minh sư nói thì nghe rồi nghe được đúng không thèm nghe những lời rác tai của những cái người kém những người dở nói Thì lúc đấy là bạn có tránh thông tin. Tức là bạn nghe được những điều tốt, bạn có tránh thông tin. <cười> mà trong Phật giáo thường hay gọi là tránh ngữ. Tức là nghe những điều người khác những điều lành mạnh. Thì có tránh thông tin nên điều rất cần thiết. Và khi bạn nghe lời có tránh thông tin đó mà bạn lại nói những cái lời cũng có ích cho mình, ích cho mọi người. Đúng với sự thật bạn đã trải qua thì đấy là bạn nói, nghe và nói đều ra những cái thông tin tốt cần thiết như thế thì cũng thuộc tránh nữ gọi chung là tránh thông tin thì nó nó chuẩn chỉ hơn ừ. Nhưng khi mình nghe rồi mà mình không có suy nghĩ mình tin bừa tin xuông không theo nhân quả, tin phi nhân quả thì trong trường hợp này là mình dù có nghe được lời hay của thầy mà không chịu tư duy theo nó đúng hay không để áp dụng thì nó mất đi tránh tư duy như vậy khi bạn gặp rồi bạn nghe xong bạn lại phải còn ngẫm nghĩ tư duy đúc kết lại đúng sai thế nào và thử trải nghiệm thì khi bạn đúc kết lại nó bạn nhớ lại bạn so sánh thì bạn bắt đầu hiểu nó bạn thấy đúng phần này sai phần kia tức bạn đưa tư duy bạn vào như vậy bạn có tránh tư duy Khi bạn phân tích đúng sai phải trái bạn có tư duy thôi. Nhưng tất cả những điều đấy nó lại liên quan đến điều bỏ đi cái bản ngã để tăng hạnh phúc của vô ngã. Thì khi đó được gọi là tránh. Nó đã liên quan đến bản ngã vô ngã để nó diệt đi. Thì nó có tự chân tránh của Đạo Phật. Thì cái này cũng gọi là giữ giới nó vẫn là giữ những điều kiện năng lực bạn nó được tăng chậm chậm chậm chậm cứ khi giữ giữ nhỏ nhỏ nó cũng được tăng chậm chậm nhưng mà nó chưa thể sinh ra là tránh định nổi nó phải đủ mạnh đủ nhiều đủ thời gian sau khi tránh tư duy đấy bạn thực hành cái tư duy đó đúng đắn nhiều năm nhiều tháng rồi thì khi bạn thực hành tư duy đúng đắn đó thì trong công việc của bạn bạn tư duy bạn thấy phải làm cái công việc gì Mà không hại cho mình Không hại cho người Không hại môi trường Có lợi cho mình Có lợi cho mọi người Thì bạn mới làm Thì khi đó là bạn có Tránh nghiệp Bạn có tránh nghiệp Khi bạn giữ tránh nghiệp đó rồi Tránh mạng À, tránh ngữ, tránh tư duy, tránh nghiệp đó rồi. Nó tốt Thì bạn bắt đầu yêu Yêu quý những cái điều tốt Một cách tự nguyện Bạn làm những điều tốt Tâm bạn muốn hướng tới điều thiện Một cách tự nguyện Thì Bạn thực hành nó Chứ bạn không bị ép buộc Thì lúc này bạn rơi vào này, Có tinh tấn Nhưng mà một cách tự nguyện Theo những điều tốt Bỏ những điều dở Theo những điều hay Theo những điều thông minh Bỏ những cái điều rốt nát Để nó hướng tới từ bi trí tuệ Thì lúc này thành tránh tinh tấn Tức là trong tám bước ăn tránh đạo Bạn thực hành nó Một cách tự nguyện Một cách vui vẻ Một cách đều đặn Thì nó thành tránh tinh tấn cái này cũng thuộc về các điều kiện để lập nên để có gọi là dự giới sau khi bạn giữ được những cái số này rồi mà muốn tiến cao hơn nữa muốn tu cao hơn nữa để tiến bộ mạnh hơn nữa thì đức phật chỉ cho một cái bước thứ bảy à bước thứ sáu à bước thứ bảy với bước thứ bảy là tránh niệm Suy nghĩ sẽ không là bạn thông minh lên được nhiều nữa. Nói chân thiện mỹ và lắng nghe những điều hay cũng không làm bạn tăng được mạnh nữa. Bạn đã đến giai đoạn cao hơn rồi, Ngồi vào trong hốc đá, ngồi một chỗ yên tĩnh, ngồi vào trong rừng giống Đức Phật. Quan sát thân thọ tâm pháp. Ghi nhận, nhận biết. Cảm giác cảm xúc của mình để buông không theo nữa thì nó được. Đấy, vì giữ những cái giới trên rồi nó phụ trợ cho cái cái giới này nó dễ ngồi thiền hơn. Vậy thì bạn sẽ có tránh niệm. Khi bạn đưa bạn buông được, không bị theo cảm giác cảm xúc nữa, nó đủ mạnh. Thì nó sẽ sinh ra một cái năng lực mới. Đầu tiên là tâm bạn rất là sáng và an định. Nó sinh ra một năng lực mới. Bất phảm. Này, sinh ra một năng lực mới này. Cái năng lực này làm cho bạn quay lại. Tức là sự tỉnh thức của bạn nó được thức dậy. Nó làm cho bạn quay lại bạn nhìn thiên nhiên. Nhìn con người. Nhìn vũ trụ quan. Nhìn nhân sinh quan. Đúng hơn nhiều. Khác trước nhiều. Khi bạn nhìn những thứ khác trước nhìn hơn nhiều này bạn lại rút đúc lại được kinh nghiệm rút đúc lại được kiến thức tổng kết lại được khác đi như nó chính xác hơn trước thì khi này bạn là sinh tuệ Vậy là khi bạn tránh niệm nhiều thì bạn có thể tới tránh định và khi bạn có tránh định rồi dùng cái tránh định quan sát đấy, trận nhận biết ghi nhận đó, bạn sẽ nó kết hợp với tránh tư duy từ xa xưa, trước đây mình đã tập thì nó sinh ra một cái hiểu biết mới chính trần trí hơn, biết như thật hơn về thế giới quan và nhân sinh quan nó gọi là sinh tuệ, hay gọi là tránh kiến phát triển hay là gọi là phát triển được tránh kiến tức là bắt đầu có trí tuệ, đụng đến tránh kiến Nếu cái này nó lại đụng đến làm cho tâm bạn rời tham sân được nhiều hơn Mà nó lại sinh ra được tiếp cái buông xả Rồi nó sinh ra tiếp cao hơn Tức là bạn quý mến mọi người, yêu thương mọi người Muốn mọi người bớt khổ thêm vui nhiều hơn Thì đây là nó sinh ra từ bi Thì khi nó sinh được cái từ bi này là cái khó nhất Cái cao nhất Tức là cái, cái biết của tâm Người kia đau thân, đau tâm, ra thao Mình cảm nhận được y như mình Đấy là tâm từ bi bắt đầu phát triển Còn mà họ đau bằng cách nhăn mặt mình đoán thôi Mình không thâm nhập được vào cái nỗi đau của họ Như là mình Thì đấy là đoán như người bác sĩ Thì nếu mình chỉ có tuệ phát triển thôi Có trí tuệ phát triển thôi Mình đoán được đúng Còn mình thấy họ đau Giống như là Đức Phật mọi người đau đớn hay là khổ sở thì ngài thấy được nó bằng trực quan như là ngài trải nghiệm thì cái tâm từ bi này nó nó được phát triển như vậy là cái chánh kiến phát triển thì với một cái chánh kiến phát triển là có trí tuệ có từ bi thì cái phương tiện tối cao này đã đạt đến đủ mạnh thì các bạn sẽ thoát khỏi được đau khổ phát khỏi được ràng buộc sẽ sống một cách hạnh phúc sống một cách tự do cái đời sống của bạn lúc đó gọi là mới được sinh ra lần đầu chính thức lúc đấy bạn mới được sinh ra trong một đời sống tự do còn mình bây giờ giống như con gà đang được ấp trong vỏ trứng trứng chưa vỡ chưa thành con gà chưa lớn để bay trong trong rừng như hạt mầm hoa đang đang ở dưới đất đang tập nhú mầm chưa được tự do như bông hoa để tỏa hương thơm thì cái cách sống luân hồi của mình nó là cái cách sống mà con người chưa phát triển toàn vẹn còn đau khổ còn thiếu thốn còn là hạt mầm còn nằm trong bào thai còn là quả trứng đang ấp còn chưa phát triển Như vậy là giới là những gì, là những cái thứ chúng ta có thể gieo được, chúng ta có thể thực hành được. Tức là khi bạn muốn trồng một cái cây mà cây đấy nó sai quả thì bạn không thể ngồi nhẩm nhẩm mong muốn cây sai quả mà nó sai. Bạn không tác động được bằng trực tiếp như thế. Không tác động bằng trực tiếp để cây sai quả được. Tức là bạn không tác dụng được lên quả đấy cái nguyên lý nhé cây bạn không tác dụng lên quả nhưng bạn tác dụng được gì nó thiếu nước bạn tưới thiếu phân bạn bón bị sâu bạn bắt này như vậy bạn tác dụng được những điều kiện những cái luật lệ để cái cây đấy nó có thể sai quả hơn không tác động nổi lên quả Chỉ tác động nguyên, lên nguyên nhân Nếu bạn muốn có định Thì bạn chỉ tác động được bằng giới Giới là nền tảng Như khi bạn có định rồi Bạn sử dụng định của bạn Thì nó lại tác động được nền tuệ Nó sinh ra tuệ Bạn có thể tác động lên phân bón, lên cây cối, à, lên đất nước, nhấn nước nhì phân tam gần chứ đống để lúa được chữ hạt. Chứ bạn không mong muốn lúa chữ hạt được. Nhưng bạn có thể tác động là nó chữ hạt bằng những nguyên nhân đó. Khi lúa chữ hạt rồi, bạn đem bán bạn lấy tiền. Ở giai đoạn 2 thì bạn dùng tiền đó chi tiêu nên bắt buộc bạn lúc đấy thì bạn lại biết dùng tiền thích mua cái gì, thích sắm cái gì là tùy bạn vậy lúa dụ cho là bạn giữ giới là nguyên nhân thì bạn sẽ có nhiều lúa, bán được nhiều lúa bạn có tiền, thì cất tiền dụ cho bạn có, có định Xong tiền bạn muốn mua gì hướng tới đâu tự định bạn hướng tới đâu thì cái tuệ phát sinh chỗ đó thì tiền hướng tới đâu mua cái gì thì bạn có đồ vật đó nó dụ cho cho tuệ cái đồ vật vậy ba giai đoạn này trồng lúa là giữ điều kiện thứ nhất có hạt lúa bán lấy tiền giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba là tiêu tiền để có tác dụng như ý của mình giai đoạn thứ ba vậy ba giai đoạn này nó cũng dụ cho ba giai đoạn dưới định tuệ và đã đều bổ trợ cho nhau <cười> mình ngắt ra ba giai đoạn để các bạn nhìn nó kỹ thôi nhưng thực tế giới định tuệ nó không được rõ ràng ba giai đoạn như vậy nó giống một giai đoạn là giai đoạn cái cây nó lớn giai đoạn thứ hai là nó ra hoa và giai đoạn thứ ba là nó ra trái ra quả thì cái cây nó cũng dính với cái hoa và cái hoa nó biến đổi nó cũng thành quả đấy nó ngắt quãng kiểu kiểu như thế thôi Chứ không được rõ ràng Nó luôn bổ trợ Bổ túc cho nhau Vậy theo bát tranh đạo Cũng phải tuân theo luật nhân quả là phải gieo Gieo giới để gặt định Gieo định để gặt tuệ Tức là sử dụng giới để đạt định Sử dụng định để đạt tuệ mà Sử dụng tuệ để đạt cái gì nháy nháy Thì vô cùng bí hiểm có thể bật mí là nó hết hoàn toàn khổ mà thôi nhưng câu nói hết hoàn toàn khổ nó vẫn là một câu bí ẩn nên khi có tuệ rồi đạt được cái gì thì xin mời các bạn tu để đạt tới tuệ sẽ biết đạo Phật không nói cao hơn dùng tuệ làm gì nữa chỉ nói là một cách phủ định là hết khổ Đây, rất bí ẩn rất kỳ diệu Như vậy bạn hiểu nguyên lý của giới định tuệ bạn có thể phân tích là tám bát tranh đạo đâu là giới, đâu là định, đâu là tuệ là tùy các bạn. Đấy, theo góc độ tôi nhìn. Thì cái đường đạo hay con đường nào bạn nhìn trong cuộc sống vẫn phải lấy cốt lõi là luật nhân quả để theo. Giới định tuệ cũng chính là luật nhân quả, làm cốt lõi. Bát chánh đạo cũng lấy luật nhân quả, làm cốt ừ. lõi. Bát chánh đạo là nói cách chi tiết hơn để biết cách giữ giới định tuệ chuẩn chỉ hơn. Trong một cách chi tiết hơn nữa, nói về bát chánh đạo thì lại chia ra làm tới 29 cái phẩm phụ trợ của đạo Phật. Nó cũng thuộc về đạo đế nhưng nó nói một cách khác đi một chút, để cho những người quen hiểu khác lại dễ hiểu hơn, hiểu sâu rộng hơn. Nó gọi là 29 phẩm phụ trợ của đường đạo Kinh được ghi chép lại của Đức Phật Do con người tự động hiểu xong soạn, xong phân tích thì mới chia ra thành 29 phẩm phụ trợ và 8 phẩm chính do con người tự đúc kết, tự phân tích đó tự rút lại, cho nên trong hai chín phẩm trợ đạo ấy nó nó có những chỗ nó hơi lặp lại với nhau, nó có thể san sẻ trồng chéo sang nhau, chưa nó không sáng rõ hơn như giới định tuệ như bát chánh đạo, cho nên khi các bạn đọc mà thấy nó uh, có vẻ không hoàn thiện. Đấy, có vẻ nó có những chỗ chồng chéo không lùng cũng không ổn định là do năng lực con người tổng kết khi đọc sách kinh Phật rút lại như vậy vì khi kinh Phật nói để tử ghi lại đệ tử ghi lại sau nhiều lần còn bị thất truyền lại phải nhớ lại ghi lại nữa 7 8 lần rồi các bậc thầy những người tu theo mới cùng đọc kinh đấy Mà ngại kẹt cái là khi cùng đọc kinh Thì hai ông thầy lại có thể hiểu thành hai ý Ba ý khác nhau Và cũng sẽ rất khó biết ý nào Mới là đúng ý của Phật Và khi không thấy nó trái nhau này Thì đều có thống nhất chung Là không biết ý nào của thật Nhưng hễ nó hướng tới Vô ngã Diệt tham sân si Đạt từ bi trí tệ Thì cái pháp đó đều được chấp nhận Đều coi là pháp lành thiện Mà đều có thể được cần lưu giữ để mọi người nói theo. Rồi bài hôm nay chắc là mình xin dừng ở đây. Hết giờ rồi. <cười> Bạn nào muốn hiểu kỹ thì chúng ta gặp nhau ngoài đời sống sau. À, thay mặt các quý vị xin cảm ơn thầy ạ rồi chào nhé chào bạn nhé chào thầy ạ hẹn là thầy vào, vào chúc các bạn một tối vui vẻ nha